Cỏ xin chào các bạn, mời các bạn cùng lắng nghe phần 13 của chuyện Chuyện cũ của Lịch Xuyên của tác giả Huyền Ẩn trên kênh Chuyện23S.net Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe audio chuyện nhé Chương 37 Không còn cách nào khác, kể từ khi Alex bị bệnh, cả nhà bọn họ đều rất cẩn thận Thật ra tự bản thân Alex rất độc lập, chỉ cần về nhà thì khác liền Có bà nội ông nội dặn dò, một đám người xoay quanh cậu ấy, sợ có sơ suất. alex đương nhiên rảnh rỗi sẽ chạy về Trung Quốc ngay, ở Bắc Kinh cậu ấy tự do mà. Không chỉ là tự do, mà là thay đổi 180 độ. Lúc ở Bắc Kinh, lúc nào cũng là lịch xuyên chăm sóc tôi, lúc ở bên anh đều là anh dậy trước làm đồ ăn sáng. Tôi làm việc nhà từ khi còn rất nhỏ, vì khả năng sống đồng lập của bố tôi rất kém. Chén có thể vài ngày không rửa, chăn chưa bao giờ gấp. Trong nhà lúc nào cũng lộn xộn như ổ chó vậy Thím tôi nói Nhà bố tôi ở Thượng Hải có bảo mẫu Ngoại trừ đọc sách và dạy học ra Ông không biết làm gì cả Ngay cả mượn búa cũng phải do mẹ tôi đi gõ cửa Vì vậy mà tôi buồn bực Nghĩ tới tương lai gả cho người ta Cũng trốn không được số Làm bà nấu cơm Không thể tưởng tượng được Còn có ngày được người khác chăm sóc Nhất thời hạnh phúc tới mức hồ đồ Nói những điều này cho Lịch Xuyên, Lịch Xuyên còn đau lòng nửa ngày, nói tôi chịu khổ từ nhỏ, tới mức Thượng Đế cũng thấy đau lòng, cho nên phải anh tới chăm sóc tôi. Anh nhất định sẽ chăm sóc tôi thật tốt, chăm sóc tôi cả đời. Lúc ấy tôi cũng không để ý, kể từ khi mẹ tôi qua đời, tôi liền lén lút tin một chân lý. Cho dù là người thân nhất với bạn, cuối cùng sẽ rời bạn mà đi, hệ đi là sẽ không về nữa. Quả nhiên vừa nói câu đó được hai tháng, anh cũng biến mất khỏi cuộc đời tôi. Nửa năm đầu của năm đó, cảm xúc của tôi như tàu lượn cao tốc vậy, trượt cao trượt thấp, bị vui sướng và đau buồn thay nhau tra tấn. Thế giới này, chỉ có lịch xuyên có thể làm cho tôi hạnh phúc nhất, chỉ có lịch xuyên có thể khiến cho tôi đau khổ nhất, không có một ai khác có thể đồng thời làm được cùng một lúc hai việc này. Nghĩ tới đây, tôi đột nhiên hỏi Rina. Rina, cậu nói mình và lịch xuyên có nên ở bên nhau không? Rene lập tức trả lời. Đương nhiên là nên, nhưng mà Anil, mình phải nói cho cậu, cậu nhóc Alex này từ nhỏ liền vô cùng quật cường, đã xác định rồi thì sẽ không quay đầu lại. Ngay cả ông già quật cường như bố cậu ấy, thấy cậu ấy cũng né hết ba phần. Được rồi, mình phải xem nồi canh một chút, đợi lát nữa nói tiếp. Tôi ngồi trên kế, nhìn chăm chăm màn hình trống trơn, suy nghĩ mấy câu Rene vừa nói, trong lòng rõ ràng trống rỗng, lại nặng như treo mấy ngàn cân. Càng ngày càng xa thấp xuống, không đi đâu được. Chỉ cảm thấy chính mình giống như đang đứng ở lối vào của một cửa thời gian, sau lưng là một lỗ đen sâu thẳm không thấy đáy. Mà nhiệm vụ của tôi là che lối đi nể lại, không cho Lịch Xuyên trôi qua, hoàn toàn biến mất khỏi mắt tôi. Tôi làm được sao? Năm đó bệnh của Lịch Xuyên nhất định rất nặng, nhất định nằm trên giường thật lâu. Anh cũng không thể tự sử dụng máy tính, còn còn người khác đọc cho anh nghe. Anh bị bệnh gì? Tôi không có dũng khí để đoán nữa, có lẽ anh đã tới quỷ môn quan vài lần. Cho nên anh không chịu nói cho tôi biết, vì anh không muốn liên lụy tới tôi. Bỗng nhiên cả người tôi lạnh lẽ lẽo, không thể không vào bếp xót một ly nước ấm, làm ấm người một chút. Lúc quay lại, cửa sổ màu cam lại sáng lên, vì nè đã trở lại. Vừa rồi nói tới đâu rồi? Nói tới lịch xuyên rất quật cường, tế xuyên rất bossy. Cũng không phải bossy, chỉ là... Chú ý của Tế Xuyên có vẻ nhiều, thường thường cũng hay hơn của người khác, nên lúc nào cũng muốn bắt người khác nghe theo mình. Đại khái ý thức được nói xấu Tế Xuyên hơi nhiều, Vinay vội vàng bổ cứu. Đúng vậy, Tế Xuyên rất tốt, mình rất thích anh ấy. Vậy cậu, Anil, tại sao cậu không đến Thụy Sĩ? Vinay hỏi, chừng nào Lịch Xuyên xuất viện cậu tới Thụy Sĩ được không? Mình điều cậu tới Tổng bộ Thụy Sĩ cho cậu tiền lương bằng của Lịch Xuyên luôn. Tôi nhịn không được nở nụ cười. Vài năm trước, lúc ở bên Lịch Xuyên, Lịch Xuyên nhiều lần hỏi tôi có đồng ý qua thụy sĩ nghỉ lễ với anh không? Nghỉ nhiều hay ít đều được. Tôi không đồng ý lần nào. Có chút ngượng ngùng không dám gặp người nhà Lịch Xuyên. Thật ra Lịch Xuyên cũng có chỗ ở riêng, nhưng nghe anh nói chuyện, những chuyện như đi thăm người thân, ngày lễ và ngày Tết đi thăm nhà ông bà nội, nhà ông bà ngoại, nhà bác. Chú, cậu và các gì và một đống anh chị em họ đi chơi, đi du lịch, trượt tuyết. Đó là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của anh. Tôi lại có chút sợ hãi. Mình người ngoại quốc mà, không quen lắm. Hơn nữa mình cũng không biết nói tiếng Pháp hay tiếng Đức. Mình người nhà lịch xuyên đều nói tiếng Anh nha. Hơn nữa thế hệ trước cũng nói tiếng Trung rất giỏi Ừ, mình hơi sợ gặp thế hệ trước. Trong đầu tôi thỉnh thoảng lóe ra vài câu trong bài khổng tước bay về phía đông nam. Đừng sợ, đừng sợ, nhà họ vương ít con gái, thế hệ trước đều rất hiền lành, nhất là đối với con gái, đặc biệt là đối với cô gái mà Lịch Xuyên thích nữa, họ thương cậu còn không kịp nữa là... rina nói như vậy, giống như tôi là con dâu, nhà Lịch Xuyên không bằng, tôi không khỏi cảm thấy buồn bực. Đừng nói nữa rina Lịch Xuyên và mình đã over rồi, bây giờ sức khỏe của anh ấy không tốt, mình không muốn anh ấy khó chịu, anh ấy kêu mình over thì over đi. Bên kia vội vàng gõ ra hình một người tí hon, dập đầu như đảo tỏi. Anil, cậu trăm ngàn lần đừng over với Lịch Xuyên, cả nhà mình xin cậu. Tôi bỗng dưng thấy giọng điệu đối phương có chút khác thường. Ai? Anh là Renée à? Tạm dừng vài giây, cửa sổ đối thoại nhảy ra một dòng chữ. Anh là Tế Xuyên, Renée đang rửa chén. Có máy rửa chén mà cậu ấy lại không cần, đúng là helpless. Đối với người như vậy, làm sao không ra trưởng một chút được? Đại ca tế xuyên nha, màu tôi há thật to, hết hồn. Anh... Anh lên từ hồi nào? Anh chọc em thôi mà. Rene kêu anh lên nhìn xem có tin nhắn mới không. Anh vừa lên thôi. Tiểu thu, em thêm messenger của anh đi. Biểu tượng đổi thành một con cú mèo, chỗ ký tên cá nhân có một dòng chữ. I am not bossy, I just have better idea. Tôi không ngang ngược, tôi chỉ có ý tưởng tốt hơn người khác thôi. Tôi gõ chữ thật nhanh nhập vào chủ đề. Anh Tế Xuyên, bây giờ em đi Thụy Sĩ gặp Lịch Xuyên được không? Bên kia ngừng thật lâu, tiếp theo hiện ra một dòng chữ. Tụi anh đều trông em tới, nhưng mà... Lịch Xuyên tuyệt đối sẽ không đồng ý, nói nó không muốn gặp em vào lúc thế này. Thật, tôi thật lâu không nói lời nào, Tế Xuyên lại gõ một dòng. Nếu Lịch Xuyên đồng ý gặp em, 6 năm trước nó sẽ không bỏ em mà đi. Tế Xuyên không hổ xanh là anh của Lịch Xuyên. Nói chuyện với Rene một tiếng, đã biết rất nhiều chuyện của Lịch Xuyên. Nói chuyện với Tế Xuyên nửa tiếng, hễ là chuyện của Lịch Xuyên, không muốn tôi biết, Tế Xuyên sẽ không lộ chút nào. Chúng tôi luôn nói về khí hậu và ánh sáng ở Thụy Sĩ. Tế Xuyên khuyên tôi gọi điện thoại cho Lịch Xuyên một tuần một lần. Tế Xuyên nói, Lịch Xuyên chắc chắn rất muốn nghi giọng tôi, nhưng bệnh của anh còn chưa ổn định lắm, cả người rất yếu ớt. Không thể nói chuyện trong thời gian dài, lúc nặng còn phải dùng máy hô hấp. Thẳng thắn mà nói, trải qua sự qua đời của hai người thân, tôi có sức kháng cự rất mạnh với sự sợ hãi. Tình trạng của lịch xuyên làm tôi nhớ tới tháng trước khi bố tôi qua đời. Khi đó một ngày có thể nhận được ba thông báo bệnh tình nguy kịch, mỗi lần cấp cứu, tôi và Tiểu Đồng đều ngồi ngoài cửa phòng phẫu thuật, nhìn chằm chằm đồng hồ trên tường, nhìn sinh mệnh trôi đi theo từng giây một. Một tháng trôi qua, tâm hồn chúng tôi đã bị tra tấn mỏi mệt, chịu không nổi, cố gắng phối hợp trình tự trị liệu này tới trình tự trị liệu khác. Có khi thấy bố tôi đau khổ dễ dụa trên giường bệnh, sống không bằng chết, tôi thậm chí đã lén lút nghĩ. Nếu tôi là ông, không bằng làm cho gọn, có lẽ vẫn là một sự giải thoát. Một tuần sau khi nói chuyện với Rene, tối nào tôi cũng mơ thấy ác mộng, tỉnh dậy là không ngủ được nữa. Tôi bắt đầu uống thuốc ngủ mỗi ngày, sau đó liền tập thể dục vô cùng mãnh liệt, để rời đi lực chú ý. Thứ bảy, tôi tới sân vận động, phát hiện giáo viên đột nhiên xin nghỉ, khóa yoga học kỳ này đã chấm dứt trước thời gian, lớp thay thế là lớp nhảy Latin. Cả lớp yoga vì vậy lại tiếp tục học nhảy Latin, học với một huấn luyện viên đẹp trai, tới từ học viện thể thao. Nghe nói sự thay đổi này không làm phật ý ai cả, ngược lại mọi người càng hưng phấn hơn, được tập luyện còn không nói, còn có thể háo sắc một phen, đúng là mắc gì mà không làm. Lúc học năm thứ tư, tôi từng học một lớp nhảy Latin, lúc đó trường tôi muốn tổ chức một cuộc thi nhảy Latin. Tôi là trưởng ban thể dục của hội thể dục bị chỉ định cùng một nam sinh khác đại biểu khoa tiếng Anh đi dự thi. Để đoạt giải, chúng tôi tìm một phụ nữ Latin bí mật biên đạo cho chúng tôi, ngày đêm luyện tập không ngừng. Cuối cùng, đạt giải Á quân. Quán quân là hai vị cao thủ khoa thể dục, chúng tôi cam bái hạ phong. Qua nhiều năm như vậy rồi, tôi hơi quên bước nhảy, nhưng vì tôi hay đi tới sàn nhảy, ngẫu nhiên cũng dùng được một phen. Sân vận động chỗ tôi tập là sân vận động lớn nhất. Khu tôi, số người học lớp nhảy Latin không chỉ gấp ba lần số người học yoga, lại còn thu hút rất nhiều sinh viên, cũng thu hút rất nhiều nam. Hôm thứ Bảy, tôi thay đổi thể dục ra vào phòng học, thấy một người vóc dáng cao cao, hai tay đúc trong túi quần cúi đầu, có chút không tự nhiên, đứng trong góc phòng học. Ngã Tùng Mới đầu tôi nghĩ mình đi nhầm phòng học, nhưng nhóm mấy bà mẹ đều đang đứng ở góc phòng nói chuyện phiếm, tôi chắc chắn không đi nhầm. Sau đó tôi lại nghi ngờ Ngã Tùng đi nhầm phòng, tiến sĩ vật Lý đi học nhảy Latin, có chút buồn cười nha. Xin chào Ngã Tùng, tôi đi lên chào hỏi, anh ta thấy tôi có chút xấu hổ. Xin chào, tạ tiểu thu. Sao rảnh rỗi tới đây vậy? Tôi đi theo huấn luyện viên của mình tới đây. Huấn luyện viên của anh... Ai là huấn luyện viên? Chính là người kia. Tôi nhìn theo hướng ngón tay Ngả Tùng, người kia chính là huấn luyện viên nhảy Latin của chúng tôi. Ngả Tùng giải thích, anh ta vốn học thầy Đinh ở trung tâm thể thao khu Hải Điến, bây giờ ở đây muốn thầy Đinh, lớp bên kia vừa học một tháng, anh ta không muốn đổi giáo viên liền đi theo. Tôi chố mắt. Anh học nhảy Latin? Kỳ cục lắm mà. Anh ta biết tôi nghĩ gì, vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh chút Anh ta liếm liếm môi giải thích Chúng tôi học vật lý, cứ bị người ta kêu là đầu óc nở nang tứ chi teo tóp. Tôi muốn cân bằng một chút. Biện pháp cân bằng cũng có nhiều loại lắm mà. Ví dụ như đấm bốc nè, lớp võ thuật nè, lớp tennis nè, lớp thể hình, lớp đánh côn lớp bowling. Nhiều lớp tăng cường sinh lực như vậy, anh ta không tham gia. Học cái này làm gì? Anh ta cười nhẹ. Ừ, mấy lớp đó tôi cũng học rồi. Tuy nhiên, tôi chỉ thích nhảy la tinh. Tôi không nói gì, một lát sau tôi nói vẩn vơ. Nhảy la tinh rất tốt. Đúng vậy, anh ta nói. Vừa rồi huấn luyện viên kêu mọi người tìm bạn nhảy, khó lắm mới gặp người quen. Cô làm bạn nhảy của tôi được không? Ờ... Ờ... Tôi đang tìm cớ. Yên tâm, tôi sẽ không dẫm chân cô đâu. Anh ta nhìn tôi thật chân thành. Trước kia tôi cũng học rồi, không phải trình độ sơ cấp. À... Được rồi, thịnh tình không thể từ chối. Âm nhạc vang lên, bài hát Latin thật ướt át. Huấn luyện viên nói, để mọi người nghe nhạc trước, tùy tiện nhảy theo nhạc để làm nóng người. Tôi hỏi Ngạ Tùng, anh nói anh không phải trình độ sơ cấp, vậy anh trình độ gì? Tôi từng đại biểu trường đi thi. Tôi hít một hơi mạnh, vậy ít nhất anh phải học lớp trung cấp rồi. Huấn luyện viên nói, căn cứ tình huống báo danh, có không biết người ở trình độ trung cấp cho nên bây giờ mọi người tùy tiện nhảy thầy đứng ngoài quan sát sau đó sẽ chia lớp từ đó mới sắp xếp được thời gian vào giờ này là lớp trung cấp giờ sau là sơ cấp anh ta chậm rãi nói xem ra anh ta rất quen thuộc với ông thầy kia à ra là vậy tôi chỉ phải nhảy với ngà tùng vừa nhảy vài bước tôi liền trợn tròn mắt trình độ của ngà tùng tuy rằng không bằng trình độ của đôi quán quân chúng tôi năm đó nhưng cũng ngang tôi động tác vô cùng phức tạp anh ta cũng biết làm eo và mông xoay chính xác miễn bàn vấn đề không ở đây vấn đề là trong lúc nhảy anh ta vẫn nhìn tôi cười đầy ẩn ý ánh mắt có chút ái muội không chỉ mình tôi nhìn choáng váng nữ sinh cả lớp đều đôi ngay chúng tôi không chuẩn bị gì lại phối hợp khá là ăn ý nhảy tới lúc cao trào anh ta thậm chí giơ tôi lên cao lại ném lên làm một động tác ba lê nguy hiểm Âm nhạc vẫn đang vang, eo vẫn đang xoay, bộ phận báo thức trên đồng hồ tôi lại reo lên. Hôm nay vào giờ này, tôi đã hẹn trước gọi điện thoại cho Lịch Xuyên. Tôi nói một tiếng thật xin lỗi, bỏ ngạt tùng lại, chạy ra sân vận động, lấy thẻ điện thoại ra, ấn một dãy số thật dài trên điện thoại. Hay, Giọng nam thật êm tai Lịch Xuyên Tiểu Thu, em khỏe không? Giọng anh vẫn rất nhẹ, thậm chí có một chút khàn khàn, nhưng nghe có tinh thần hơn hồi trước nhiều. Tôi nhất thời cảm thấy vô cùng thoải mái. Rất khỏe, anh thì sao? Rất khỏe, anh còn dùng máy hô hấp không, lịch xuyên? Đầu bên kia trầm mặc một lát, giọng nói thể hiện sự không vui vô cùng rõ ràng. Ai nói cho em anh phải dùng máy hô hấp? Đầu tôi ong một tiếng, liền lớn hơn gấp mười lần. tôi lúc nào rồi, người này bệnh tới mức không có sức nói chuyện mà vẫn muốn gạt tôi. Vẫn không chịu nói cho tôi biết, Rốt cuộc thì anh muốn giấu tôi từ khi nào. Lửa giận không biết từ đâu bốc ra, giọng tôi nhất thời cao lên vài nấc. Lịch xuyên, nể tình chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, nể tình em chưa bao giờ nói dối anh, xin anh hãy nói thật với em được không? Chưa kịp nói hết câu, tôi đã bị khí thế ép người của mình dọa hết hồn. Quả nhiên đầu bên kia, lịch xuyên phát ra những âm tiết thật mơ hồ, dường như muốn nói gì lại không nói nên lời chỉ truyền tới tiếng hít thở gắng gượng của lịch xuyên tiếp theo là âm thanh máy bận bát tự không hợp đúng là vô cùng không hợp lịch xuyên gặp tôi không phải đại nạn thì là cái gì hu hu cái miệng suy xẻo này tôi lại khác anh nữa rồi đầu óc trống rỗng tôi luống cuống tay ấn điện thoại thể gọi quốc tế giá rẻ phải ấn ba mươi mấy con số trong cơn hỗn loạn tôi ấn sai ba lần mới đúng lần này là y tá tiếp Vẫn là tiếng anh cứng ngắc. Vương tiên sinh cần nghỉ ngơi, mời gọi lại sau. Đợi chút. Tôi kêu to. Vương tiên sinh có việc gì không? Ừ, vừa rồi anh ấy đứng trước điện thoại đợi rất lâu, có lẽ hơi mệt. Chúng tôi đang cho anh ấy hấp khí, không có việc gì. Nhưng mà... Điện thoại lại bị gác, tôi suy sụp ngồi bệt xuống bậc thang, ánh trăng di động trên ngọn cây, gió đêm ấm áp, chắc đã tới mùa xuân rồi. Tôi ôm chân ngồi trên thềm đá lạnh lẽo, suy nghĩ lan man về thời gian một năm qua, lại rối rắm, lại buồn bực. Sầu đời, sầu đời, bất đắc dĩ, bất đắc dĩ, tôi lặp đi lặp lại hỏi chính mình. Không có lịch xuyên, tôi có thể tiếp tục sống nữa không? Không có lịch xuyên, cuộc sống có còn ý nghĩa nữa không? Đáp án là, không có lịch xuyên, không phải tôi vẫn sống 6 năm sao? Không có lịch xuyên cuộc sống của tôi không phải cũng rất phong phú sao? vì sao trong lòng tôi vẫn nặng chịu và cảm thấy không vui? suốt sáu năm tôi chưa từng cười nói thật vui vẻ, thật sự cho dù xem bộ phim hài hước nhất tôi cũng sẽ khóc, sẽ cảm thấy thật ra tôi chính là người buồn cười nhất trên thế giới này. mơ tưởng xa vời ngoan cố biết rõ là hoa trong gương trăng trong nước mà vẫn muốn đập nồi dìm thuyền. đèn đường lúc sáng lúc tối Thoảng mùi thì là hai mắt tôi đẩy nước mắt ngồi trên bậc thang ngẩn người một hồi chân dần dần co rút đang tính đứng dậy bỗng nhiên có người vỗ vai quay đầu nhìn thì ra là ngả tùng nè đây là quần áo và túi sách của cô tan học rồi chương 38 tôi đứng dậy nhận đồ của mình nói cảm ơn cô có muốn tôi đưa cô về bằng xe đạp không Anh ta hỏi, anh mắt thật nhu hòa. Nhà tôi cách đây không xa. Tôi khịt khịt mũi mỉm cười với anh ta. Tôi tự về được rồi. Tôi đi với cô, dù gì cũng tiện đường. Anh ta kiên trì, thuận tay cầm lấy túi của tôi treo lên xe đạp. Chúng tôi yên lặng đi, dọc theo đường đi tâm trạng tôi không tốt, không nói câu nào. Chuyển qua một con phố mới, ngả tung bỗng nhiên mở miệng. Chị tôi nói, cô là người lập dị. Lập dị... Tại sao? Chị tôi nói, cô ở CGP không có người bạn nào, nam hay nữ đều không có, không phải vì cô không được người ta thích, mà là cô... giống như không cần bạn bè, dường như không có hứng thú gì với thế giới bên ngoài vậy. Tôi nhìn anh ta ngạc nhiên, đây là ấn tượng của Emma về tôi à, tiêu cực tới mức đó cơ à. Không có hứng thú, tôi biện bạch. Không thể nào, tôi tham gia hội ăn chay, tôi ghi danh lớp yoga, Tôi đi bar, khiêu vũ, đi bơi, chạy bộ. Từ trước tới giờ tôi luôn rất hòa mình với thế giới bên ngoài. Sâu trong lòng tôi, tôi biết tôi đang ngụy biệt, đang nói dối. Nếu nói sự rời đi của lịch xuyên khiến cho tâm hồn của tôi chết đi thì hơi quá. Nếu nói nó khiến linh hồn tôi tiến vào trạng thái ngủ đông, khiến cho các giác quan của tôi không nhạy, thoái hóa khả năng giao tiếp, niềm tin giảm sút thì tuyệt đối chính xác. Anh ta xoay người lướt nhìn tôi một cái, ánh mắt khó lường. Tôi chỉ là về linh hồn, không phải thân thể. Sau đó anh ta còn nói Nhìn cô trông như đang cười, nhưng khi cô cười, lông mày lại cau lại, giống như vừa nốt một túi mặt vậy. Ngà Tùng nói vô cùng dũng cảm, lại quên một chân lý, chính là người vô cùng phiền não, không muốn bị người khác phân tích sự phiền não của mình. Tôi vô cùng không khách khí ngắt lời anh ta. Stop! Ngà Tùng, tôi biết anh đang làm nghiên cứu, tuy nhiên tôi hy vọng anh không sinh ra hứng thú nghiên cứu tôi. Tôi không muốn làm hạt nhân, tôi không thích bị người khác nghiên cứu. Tôi có vui vẻ hay không, không liên quan gì tới anh. Nói hết câu này, tôi liền cảm thấy hơi hối hận. Thật ra bình thường, tôi cũng không vô duyên vô cớ công kích người khác. Ai bảo anh ta đụng trúng lúc tôi đang phiền lòng làm gì? Trong đầu tôi tất cả đều là lịch xuyên. Nhưng mà người này mặt không đổi sắc, không vội, không giận. Cô biết hiệu ứng bươm bướm không? Một con bướm Nam Mỹ nhẹ nhàng vỗ cánh một chút ở vùng nhiệt đới sẽ gây ra một cơn lốc xoáy ở North Texas. Hôm nay cô rơi một giọt nước mắt có thể khiến cho Brazil hứng chịu một cơn hồng thủy, cũng có thể khiến cho mùa đông năm sau có bão tuyết. Sự vui buồn của cô có liên quan đến thế giới, đương nhiên sẽ liên quan tới tôi, chúng ta đều liên quan tới nhau. Nhà Tùng Thứ nhất, tôi không muốn bị anh vật lý hóa. Thứ hai, xin anh lúc thảo luận vấn đề Đừng dùng ví dụ có liên quan tới khí hậu toàn cầu hoặc là vũ trụ. Liên quan hay không, không cần anh nói. Ví dụ như, tôi và anh không liên quan gì tới nhau, và đó là định nghĩa của tôi. Tôi và một người nào đó có liên quan, cũng là định nghĩa của tôi. Cho dù người đó không liên quan, tôi cũng muốn liên quan với người ta. Chưa nói xong câu này, mắt tôi liền cay xè, nhịn không được, nghiện ngào. Đời trước tôi chọc ai, sao bây giờ thê thảm dữ vậy? 6 năm Tôi chưa bao giờ nói với ai chuyện của tôi và lịch xuyên giữ khư khư cho chính mình giống như là một bí mật quan trọng nào vậy. Tôi không nói cho tiểu đông, sợ nó buồn cho tôi. Tôi không nói cho bạn học, sợ bọn họ cười tôi. Tôi không dám nói cho đồng nghiệp, sợ mọi người nói thẳng ra là tôi thảm. Xem, em đúng là số khổ, còn trẻ bố đã chết, mẹ đã chết, lại bị bạn trai vô tình bỏ rơi. Chữ An An là bạn tốt duy nhất mà tôi có thể tâm sự. Tốt nghiệp lại đi Thượng Hải Lại còn cả cho tu nhạc Trước mặt nó tôi cũng ngượng ngùng nói ra Hôm nay tôi lại xả giận Trước mặt một người xa lạ mới quen biết không lâu Chứng tỏ ý chí của tôi Đã bị lịch xuyên mài gần hết rồi Thấy trên mặt tôi có nước mắt nhà Tùng đưa một chiếc khăn tay cho tôi Hỏi tôi có vấn đề không liên quan gì Đúng rồi cô ăn thịt kiều nướng đúng không Đầy đường toàn là mùi đồ nướng Thật hấp dẫn nha Không ăn tôi ăn chay Có rau mà người ta cũng nướng củ đậu, cải bó xôi, khoai tây sát lát nữa. Ăn cũng được, tôi mời. Được rồi, dù sao chúng tôi làm vật lý cũng nghèo, ăn cơm mềm quen rồi. Phỉ, tôi nhịn không được nở nụ cười. Chúng tôi tùy tiện tìm một quầy hàng, băng ghế hơi bẩn, tôi đang tính ngồi xuống, ngả tùng lại ngăn tôi lại, dùng giấy ăn xoa xoa ghế. Anh ta kêu một chai bia, gọi 10 xin thịt cừu nướng, tôi gọi một dĩa toàn đồ chay nướng. Đậu hủ, Ngô, khoai tây, cải bó xôi, chúng tôi đều cường điệu hai chữ, thêm cay. Ngà Tùng giống tôi, không cay không vui, càng cay càng tốt. Anh không phải là người Bắc Kinh à? Tôi hỏi anh, bộ dạng Ngà Tùng không giống người phương Bắc lắm, nhưng khẩu âm của anh ta lại là tiếng phổ thông chuẩn. Tôi là người thành đô, học đại học ở Bắc Kinh, bố mẹ tôi đều là người thành đô, người thành đô tụ tập cùng một chỗ, đều thích làm bốn việc. Bốn việc gì? Ăn một nồi lọc cay, đánh vài ván mặt trượt, xem vài cuộn băng cũ, bàn về mấy cô em. Anh ta dùng tiếng thành đô để nói, giọng mềm rất buồn cười. Hèn gì, anh kiên trì chủ nghĩa độc thân, cả đời không ai quản anh, có thể chơi cả đời. Đúng vậy, nó là một cách sống rất tốt, cô thử đi. Nhưng mà... Tôi cắn một miếng đậu hủ, hỏi một vấn đề thực tế. Vấn đề sinh lý giải quyết như thế nào? Anh ta đang uống bia, xém nữa thì phun ra. Vấn đề sinh lý chính là... Ờ, cái kia. Cái kia? À, cái kia. Vì giữ vững cách sống này đành phải hy sinh thôi. Giống như cô vì ăn chay phải hy sinh việc ăn thịt vậy. Đến phiên tôi nghiện họng. Cái này có dễ không? Không dễ, nhưng có thể vượt qua. Thế là khó khăn, vượt qua rồi sẽ không khó nữa đúng không? Có phải vì anh học vật lý nên không có cơ hội gặp được cô gái nào thích hợp không? Nói thật ra, nữ sinh khoa vật lý không nhiều lắm, nếu có thì rất ngang ngược, cũng sớm bị người ta cướp đi. Xuất sắc như anh cũng không có ai à? Lúc học trung học, tôi đã bị nữ sinh cướp đi rồi. Kỳ cục tôi nói, nói như vậy anh từng có bạn gái. Ừ, anh ta nói, lúc tôi xuất ngoại có mang theo bạn gái, qua một năm cô ấy nhìn trúng một người Nhật Bản, Vì gãi cho anh ta bỏ đi cả con của chúng tôi. Về mặt anh ta thật lạnh nhạt, giống như đang nói dưỡng vậy. Tôi ngẩn ra nói, Tại sao lại như vậy? Hai người yêu nhau bao lâu? 8 năm, bắt đầu từ hồi trung học. Anh ta uống một hớp bia. 8 năm kháng chiến, hủy hoại trong chốc lát. Vậy sao anh còn vui vẻ vậy? Tôi có chút bội phục anh ta. Tôi không vui thì làm sao bây giờ? Nhảy lao à? Hay là nhảy sông? Ê, hey, nhà Tùng, tôi cảm thấy chúng ta nên bắt tay. Tôi thực sự giơ tay ra cho anh cầm. Sao, cô cũng bị bỏ rơi à? Tới giờ phút này, xem như vậy đi, đang over. Ăn cái gì đi? Anh ta nói, chuyện tình cảm không thể khuyên nhủ gì được, cô cố hết sức chuyển mọi giác quan lên miệng mình là được. Ý anh là liệu pháp ăn uống? Đúng vậy, đề cử cô một loại thực phẩm chuyên trị thất tình. Thực phẩm gì? thịt bò khô. Anh ta nói, thật đấy, ăn cái đó vô cùng nghiến răng nghiến lợi, có cảm giác kiểu như tráng trí cơ san khổ lỗ, nhục. Không tin cô thử đi, tôi đã đề cử với nhiều người rồi. Tôi cười to. Ăn gần một giờ, Ngạ Tùng đưa tôi tới cửa nhà trọ, tôi nói với anh ta, cảm ơn anh đã đưa tôi về. Không khách sáo, tôi tìm chìa khóa, xoay người mở cửa, Ngạ Tùng bỗng nhiên nói, Thứ bảy, tôi có một buổi liên hoan. Có rất nhiều chuyên gia tới, cũng có rất nhiều người nhà tham gia. Để chủ tịch công đoàn không quan tâm tôi, cô đi cover hộ tôi một chút được không? Tôi cảm thấy yêu cầu này rất hợp lý. Có lẽ tương lai tôi cũng cần anh ta cover cho mình. Đi! Cạnh khu nhà tôi có một cây ngô đồng rất to. Ngày trước khi đi vào nhà, Tôi đều đi ngang qua thân cây nhìn lên trên, nhìn xuyên tới trời xanh, lại từ trời xanh nhìn xuống dưới, nhìn tới tận rễ. Đây là một lần làm vật lý trị liệu duy nhất cho mắt trong ngày của tôi. Sau đó tôi mở cửa ra, thấy Mia đang nằm ngủ gật trên giường. Tôi vào bếp rửa chén ngày hôm qua, một cái. Tìm được ly trà, đổ trà dư ngày hôm qua một ly. Giúp Mia tắm rửa, lại lấy máy sấy sấy cho nó, sau đó mở máy tính làm mấy bản phiên dịch thêm. Một tuần nay, ngày nào tôi cũng lo lắng cho lịch xuyên, tinh thần khó tập trung làm việc, chậm trễ không ít công việc. Tôi vừa đầu làm việc trước màn hình hơn 2 giờ, xúc cùng lực kiệt, tắm rửa leo lên giường, nghe âm nhạc cổ điển trên video trợn mắt nhìn trần nhà, nỗi lòng lung tung, không thể đi vào giấc ngủ. đồng hồ dần dần chỉ tới 3 giờ sáng, tôi bỏ xuống giường tìm thuốc ngủ, lọ thuốc trống rỗng, uống hết quên không mua. Tôi ngồi trong phòng khách tập yoga, Càng tập càng có tinh thần, liền mặc đồ thể thao và dây chạy ra ngoài đường chạy bộ, chạy mệt liền ngủ say. Khu tôi ở cạnh một con đường cái, đèn đường sáng ngời, đôi khi có xe hơi chạy qua, hai bên đều có sàn nhảy và tiệm internet mở qua đêm, khá an toàn. Chạy bộ là phương pháp chữa mất ngủ hữu hiệu. Tôi chạy một vòng quanh khu tôi ở, thở hòng hộc điện thoại trong túi quần bỗng nhiên vang lên. Là một dãy số xa lạ, rất dài. Đồ điên, Ai đêm khuya khoắt lại tìm tôi, vừa sai hay là ác ý quấy giày. Trực tiếp ấn nút đỏ, qua một phút, điện thoại lại reo lên. Lần này tôi không kiên nhẫn nữa, mở điện thoại liền sống vào đầu bên kia. Alo, gọi điện thoại tiên sinh, gọi điện thoại có cần giống như bắt lính theo danh sách không? Phiền anh xem giờ đi, bây giờ là 3 giờ rưỡi sáng đó. Bên kia im xe, qua nửa ngày mới chuyển tới một giọng nói trầm thấp. Thật xin lỗi, là anh, Lịch Xuyên tôi vẫn đang chạy bộ đang chạy qua một ngã tư đường đỏ nghe thấy giọng lịch xuyên quên nhìn đèn một chiếc xe chở tới từ đằng sau thắng gấp lại lái xe bên trong chửi ầm lên với tôi cái con này muốn ông mày đâm chết à tôi vội vàng chạy về chỗ đi bộ ngoan ngoãn chờ đèn đỏ trễ như vậy em còn ở ngoài đường lái xe người trọng khánh mắng to lịch xuyên hiển nhiên nghe thấy em nuốt nuốt nước miếng đang chạy bộ. Thấy em còn đang trên mạng, nghĩ em chưa ngủ. Anh nói, uống hết thuốc ngủ rồi à? Ừ. Đêm hôm khuya khoắt, em còn ra đường chạy bộ, biết ngoài đường loạn cỡ nào không? Lập tức về nhà, nghe không? Người này nhất định không thở nổi nữa, giọng điệu bắt đầu ngang ngược lên. Tôi tính nói, ai còn anh lo, anh là gì của em, liên quan gì tới em? Nghĩ kỹ lại, A di Tà Phật, tại tiểu thu ta đây không chấp nhận với người bệnh. Em đang chạy về nhà mà. Kể từ khi về từ Ôn Châu, Lịch Xuyên quyết tâm kết thúc với tôi, cũng không gọi điện thoại cho tôi. Bây giờ lại gọi điện thoại, tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tam sinh hữu hạnh, lại có cảm giác chua xót chứ không hề vui mừng như tôi nghĩ. Nhanh như chớp chạy về nhà trọ, mở cửa sát ra, không kịp uống nước. Tôi liền ngồi lên giường nói vào điện thoại. Lịch Xuyên, tìm em có chuyện gì? Không có chuyện gì. Anh khỏe hơn chưa? Tôi vẫn đang thở, có thể nói chuyện nhiều không? Tốt hơn nhiều. Anh dừng một chút nói. Anh chỉ ngẫu nhiên cần máy hô hấp thôi, chỉ có một hai lần thôi, em đừng nghe người khác nói lung tung, đừng nghĩ nghiêm trọng như vậy. Tôi thừa nhận, chuyện máy hô hấp, tôi không dám lên mạng tìm hình để xem. Lịch xuyên, tôi hỏi, vậy anh có phải đau lắm không? Sao lại đau? Họ nhét một ống thở, Anh nhanh chóng ngắt lời tôi. Không đau, chỉ tưởng tượng của em đừng phong phú như vậy có được không? Vậy, cả người anh còn chỗ nào không thoải mái? Không có. Anh nói, bây giờ rất thoải mái. Anh rất thoải mái, mà vẫn nằm trong bệnh viện. lịch xuyên, đây là những gì anh muốn nói với em à? Ừ, bình thường anh bận quá, không có thời gian nghỉ ngơi, bây giờ vừa vặn có cơ hội nghỉ ngơi một chút, cho nên em không cần lo lắng. Ở đầu bên kia, anh nói nhẹ nhàng bâng quơ. Thật xin lỗi, hôm nay em nổi giận. Có phải em nói to lắm không? Có phải thô bạo lắm không? Có phải anh rất tức giận không? Xong đời, hoàn toàn quỳnh reo, Đúng là không xấu tính được. Tiểu thu, anh nói từng chữ, từng chữ một. Vĩnh viễn đừng nói lời xin lỗi với anh. Em không có lỗi gì với anh cả. Vậy tại sao bây giờ anh lại muốn gọi điện thoại cho em? An ủi em à Anh chỉ muốn nói cho em biết Tất cả đều bình an để em yên tâm Chừng nào anh xuất viện được Còn một thời gian dài nữa Nói như vậy Không nghĩa là anh còn bệnh Tiểu thu Đừng dây dưa đề tài này được không Nghĩ tới chuyện nào vui vẻ chút đi Anh bị bệnh rồi Mà còn muốn em vui vẻ Anh nghĩ em không phải là người à Giọng tôi lại cao lên Bảo bên kia không nói gì Lịch xuyên, đang nói chuyện với anh đó. Tiếp tục move on nghe chưa? Tôi cảm thấy bệnh của anh nhất định là tốt hơn nhiều, nếu không giọng địa cũng sẽ không hung hăng như vậy. Hơn nữa, còn có chút không kiên nhẫn. Tôi suy nghĩ có nên cãi nhau với anh nữa không? Tốt nhất là không. Được rồi, đêm nay em đi tìm một tên đàn ông đi. Tôi tức giận, anh trả tiến sĩ vật lý vừa đưa em về, để em đi gọi điện, hỏi xem đêm nay anh ta có muốn em không? Dù sao ở cạnh anh, hai người đều vò võ, em còn chê nữa là Muốn em move on, không phải muốn em làm bậy. Em muốn bị ép à? Anh lại trách tôi. Lịch xuyên, tôi nói thật nghiêm túc. Cho em 5 năm được không? Để em chăm sóc cho anh được không? Em chỉ cần 5 năm thôi. 5 năm sau nếu anh còn muốn em đi, em nhất định sẽ đi, tuyệt đối không quấy rầy anh. Thật lâu, thật lâu anh không nói gì. Lịch Xuyên Thật xin lỗi Giọng anh thật thản nhiên Thật thật xin lỗi Anh không có năm năm để cho em Nước mắt tôi tuôn rơi, Khóc nước nở ồn ào với anh Vậy anh đừng xen vào em Em còn phải ra ngoài chạy bộ nữa Đợi chút, đừng đi Anh nói Anh có cách giúp em ngủ Em nằm xuống cây đã, chui vào chăn đi Tôi vẫn khóc nước nở Đừng khóc, nằm xuống chưa Nằm rồi Anh đọc cho em một đoạn hồi ức cuốn theo dòng nước. Lịch xuyên, em muốn sex. Anh ở Zurich, em ở Bắc Kinh, làm sao mà sex được hả tiểu thư? Bằng tinh thần, nếu không anh đọc một đoạn tiểu thuyết lợi tình cho em đi. Không được, nếu vậy em sẽ càng hưng phấn. Vậy anh chờ em ngủ hãy gác máy. Được rồi, em nhắm mắt lại, anh bắt đầu đọc đó.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 39. Sáng sớm thứ bảy, nhà Tùng gọi điện thoại tới xác nhận lại tôi có tham gia buổi liên hoan của sở nghiên cứu không. Dù sao cũng phải move on thôi, mặc dù nhà Tùng là người theo chủ nghĩa độc thân, nhưng dùng anh ta để luyện tập một chút cũng không sao. Tôi vô cùng sảng khoái, vô cùng phối hợp trong điện thoại. Đi chứ, không thành vấn đề, anh có yêu cầu gì với tạo hình của tôi không? Anh thích kiểu thục nữ ngây thơ giỏi giang hay là kiểu cô em ăn chơi? Làm được nhiều kiểu sữ như vậy à? Đương nhiên rồi, tôi phối hợp với anh mà. Vậy kiểu thục nữ đi, đối phó với mấy người trung niên tạm thời truyền thống một chút. Muốn phong cách nào, tiểu thư khuê cát hay là cô gái nhỏ, hiện đại hay là cổ điển? Tiểu thư khuê cát, cổ điển, quyết định rất mau, vô cùng có cá tính. Mấy giờ? 7 giờ tối được không? Nhất định sẽ tới đúng giờ. Cô lại đây bằng cách nào? Tôi có thể trả tiền taxi. Tôi tự lái xe. Cô có xe à? Đúng vậy. Dựa trên kinh nghiệm cũ, tôi không dùng một thứ quần áo, túi sách, giày hay đồ hàng hiệu nào mà lịch xuyên mua cho tôi để tránh việc oanh động không cần thiết với mấy cô nàng thời thượng. Tôi mặc một chiếc áo lông màu nhẹ nhàng, váy chữ A nghiêm trang, buộc tóc đuôi ngựa, trên tay đem một chiếc phòng ngọc màu máu gà. Hà Tùng đứng đợi tôi trước cửa sở nghiên cứu, thấy tôi mang một đôi giày cáo gót 8 phân, lắc qua lắc lại đi về phía anh, về mặt đầy sợ hãi. Anh ta đánh giá tôi từ đầu tới chân, không ngờ lại còn đỏ lên. Tôi hỏi anh ta, tiệc tổ chức ở đâu? Phòng khiêu vũ tầng 2 của sở. Cái gì? Sở nghiên cứu của anh còn có phòng khiêu vũ? Chúng tôi cũng là người, cũng cần giải trí đúng không? Về mặt anh ta khôi phục lại bình thường, sau đó anh ta còn nói, Cô có muốn vào văn phòng tôi nghỉ ngơi một chút không? Vào đó cởi áo khoác ra luôn. Anh có văn phòng riêng, không phải anh đang học tiến sĩ à? Tôi là nghiên cứu viên, hướng dẫn sinh viên. Như vậy anh là nhà khoa học? Làm khoa học, nhà cái gì? Chưa tới. Anh ta rất khiêm tốn, dẫn tôi tới văn phòng của anh ta. Tôi cởi áo khoác, đi theo anh ta lên tầng 2. Trên hàng hiên là bảng thông báo dán các buổi báo cáo khoa học mới nhất. Tính đối xứng của thời gian của vùng không gian lượng tử vô hạn, năng lượng âm, tính đối xứng theo chiều xa của hạt nhân nguyên tử, siêu đối xứng và lý luận đường cong luận pháp và hiện tượng đại cục đại. Tôi nhịn không được dừng lại. Cô thấy hứng thú với mấy cái này à? Báo cáo miễn phí hết đó, cô có thể tới nghe một chút. Tôi lắc đầu. Tôi không có hứng thú gì với vật lý, chỉ cảm thấy... Mấy cái tiêu đề này đọc lên đều rất có cảm giác Anh ta nhìn tôi kỳ quái Cảm giác gì? Anh không thấy là mấy tiêu đề này đều rất gợi cảm sao Siêu đối xứng, hợp âm, năng lượng âm, vùng, tới đỉnh Phụt, người nào đó bị sặc Phòng khiêu vũ ở tầng 2 thật ra là được cải tạo từ một phòng họp Cho nên có một mặt tường là bảng đen Có vẻ như hội nghị vừa chấm dứt không lâu Cho nên trên bảng đen vẫn còn một đống công thức Tôi nhớ mỗi lần CTP tổ chức vui chơi giải trí đều đi thuê chỗ dành riêng cho biểu diễn, thư ký phòng hành chính, bận chết đi sống lại. So với việc đó, các nhà khoa học đúng là không coi trọng chi tiết cho lắm. Ngạ Tùng lén lúc dặn dò tôi. Nếu có người hỏi thì nói chúng ta đã yêu nhau 3 tháng. Nếu hỏi chuyện kết hôn thì nói còn trẻ, trời đã rồi mới tính. Được, bà cô mặc đồ cao màu lam kia là chủ nhiệm văn phòng của chúng tôi kiêm chủ tịch công đoàn, bà ấy quan tâm tới hạnh phúc của tôi nhất. Yên tâm, tôi sẽ giúp anh giải quyết. Ông già mặc áo khoác màu bụi kia là một tiền bối nổi tiếng, lừa ông ấy không dễ đâu. Cô cách xa ông ta một chút. Không thành vấn đề. Cô có uống rượu không? Uống chứ, tôi tới đây vì rượu, đồ ăn, bánh ngọt và điểm tâm ngọt nha. Ngoại trừ việc tôi giúp anh ra, mục đích chủ yếu của tôi tới đây là ăn đồ ăn ngon. Anh ta từng tôi nói giỡn, không ngờ tôi cầm lên một chiếc dĩa tới chỗ bàn để đồ ăn gắp cho mình một dĩa đầy các loại đồ ăn vặt ăn ngon lành. Không có cách nào khác ngả tung xót một ly rượu đứng bên cạnh tôi. Thấy tôi chỉ lo ăn, anh ta nhịn không được, nói Tiểu Thu, hai chúng ta nói chuyện một lúc đi. À, thật xin lỗi, tôi chỉ lo ăn. Ừ, nói chuyện với nhau một chút, nói chuyện gì? Cho dù cô không muốn nói, cũng phải giả vờ như rất quen thuộc với tôi. Tôi phát điên nhìn anh ta, hỏi Rất quen thuộc với anh là như thế nào? Sao tôi biết được? Không kịp rồi, chủ tịch công đoàn tới. Quả nhiên, vị chủ nhiệm văn phòng kiêm chủ tịch công đoàn lập tức đi về phía chúng tôi về mặt mỉm cười đầy quan tâm. Chủ nhiệm Hồng, để cháu giới thiệu một chút. Đây là tạ tiểu thu, bạn cháu. Tiểu thu, đây là chủ nhiệm Hồng, chủ tịch công đoàn chỗ anh. Tôi tao nhã đi lên, bắt tay với bà ta. Chủ nhiệm Hồng, Xin chào Chủ nhiệm đánh giá tôi lại nhìn Ngà Tùng cười nói Tiểu Ngã, cháu giữ bí mật tốt quá nha Thì ra đã có bạn gái hào phóng xinh đẹp như vậy từ lâu làm hại cả văn phòng cô sốt ruột Tiểu Thu, cháu làm việc ở đâu? Cháu làm phiên dịch viên ở một công ty kiến trúc Phiên dịch viên, người này tốt lắm nha Tiểu Ngã là chàng trai đẹp trai duy nhất ở chỗ cô đó Lúc Tiểu Ngã mới tới đây sở cô cấp cho nó biết bao nhiêu tiền hả Tiểu Thu à, Tiểu Ngã là nhân tài trăm người lên kế hoạch tiến cử đó, người còn chưa tới, phòng đã phân từ sớm rồi. Cháu đi theo nó tuyệt đối là đúng. Chủ nhiệm còn thiếu mỗi việc, in mấy câu của mình đăng lên mục tìm bạn trăm năm trên báo mà thôi. Câu này tôi không nên trả lời cho lắm, chỉ có thể ngại ngùng cười, tỏ vẻ tán thành. Quay đầu nhìn ngạ Tùng một cái, về mặt anh ta có chút xấu hổ. Tiểu Thu, cháu tới nhà Tiểu Ngạ bao giờ chưa? Dạ chưa Lão ngã, bố của tiểu ngã Mọi người hay gọi là ngã công Là một viện sĩ Hồi xưa tình đi du học bên Đức Nói tiếng Đức vô cùng lưu loát Bà cô chỉ chỉ ông già mặc áo khoác màu bụi kia Những môi nói Kìa, ông ấy kìa Tiểu ngã, cháu không dắt tiểu thu đi gặp bố cháu à Dạ, chúng cháu ăn xong là đi ngay Ngã Tùng lặng lẽ kéo tôi qua một bên Thấp giọng nói Bố mẹ tôi đều đang ở bên kia Tôi vốn tính thừa dịp nhiều người để tránh đi bọn họ, xem ra không tránh được. Đợi lát nữa tôi mang cô qua lừa bọn họ một chút, biết chưa? Lừa người khác thì không sao, lừa bố mẹ anh có tốt lắm không? Người ép tôi giữ nhất là họ, hai người đó mới là đối tượng lừa dối chủ yếu. Tôi chỉ không ngờ hôm nay hai người đó sẽ tới thôi. Anh đã nói như vậy thì tôi phải lừa thôi. Tôi vui tươi hớn hở nói như vậy. Bố tôi rất nghiêm, sinh viên của ông rất sợ ông, cô cẩn thận một chút. Bọc bề trên tôi lừa lần đầu tiên là hiệu trưởng lưu, tôi vẫn nhớ lịch xuyên là người khởi sướng. Vì vậy mà tôi còn đặc biệt viết một bản đề nghị bằng tiếng Anh vô cùng nghiêm túc. Sau đó trường học thật sự gia tăng hệ thống cung cấp nước uống và thời gian cấp nước. Tôi không miệt mài theo đuổi việc đó nên cũng không biết có liên quan gì tới đề nghị của tôi không. Đối tượng tôi lừa lần thứ hai chủ yếu là thầy hướng dẫn thạc sĩ của tôi, thầy già hay nói dỡn thấy tôi liền lừa một chút. lúc đi học tôi vẫn hay hỏi mấy câu chuyện học thầy, có khi làm thầy phiền chịu không được, thản không thể cầm đồ lau bạn đập tôi. đối tượng lần thứ ba là tiêu quan, không tính là bề trên cũng chỉ là một chủ sĩ nghiệp trẻ có thành tiệu thôi. lúc phỏng vấn tôi có ý muốn lừa anh ta, nói một câu đáp lại một câu, không xem anh ta ra gì. chỉ có một người tôi cũng muốn lừa người đó, đáng tiếc trăm chiến trăm bại thùa thảm hại, người đó chính là Lịch Xuyên. Tôi mang khuôn mặt mỉm cười đi theo ngả tùng xuyên qua đám đông, đi tới trước mặt anh ta. Bố, mẹ, đây là tạ tiểu thu. Hai người nhìn khoảng hơn 60 tuổi, bố ngả tùng nhìn có vẻ ác liệt, mẹ ngả tùng lại nói rất hiền hòa. Cháu là tiểu thu, đồng nghiệp của Manh Manh đúng không? Tôi hoảng sợ, không thể tưởng tượng được bọn họ lại biết tôi. Đúng vậy, chị Manh Manh làm cạnh phòng cháu. Manh Manh có nhắc tới cháu, nói tiếng Anh của cháu rất tốt, là nhân tài mà Tổng giám đốc công ty cố ý mời tới. Cái đó, chị Manh Manh phóng đại thôi ạ. Lã phu nhân cười tủm tỉm nói. Ngạ tùng nhà bác rất tội nghiệp, vừa du học, vừa học tiến sĩ ở nước ngoài, hơn 7-8 năm trời, lúc này mới ổn định lại. Tiểu thu, chừng nào rảnh tới nhân bác chơi, bác nấu đồ ăn ngon cho cháu ăn. Hay cái này... Tôi cúi đầu, dùng ngón tay chọc chọc Ngà Tùng. Ngà Tùng nói, Không vội, tiểu thu làm việc bận lắm, hay đi công tác, để một thời gian nữa đi. Bố mẹ, tụi con đi nói chuyện với thầy. Ngà Tùng kéo tôi, xuyên qua đám đông dày đặc, truyền ra cổng lớn. Đi nhanh như vậy à? Tôi không vui, tôi chưa kịp ăn gì hết. Chỉ lo ăn, mấy cái đó có gì ngon, không bằng đi ăn thịt cứu nướng. Đi về ăn đi, nhiệm vụ của cô hoàn thành rồi. Ngà Tùng nắm tay áo tôi, tăng tốc đi về văn phòng của anh ta, vừa đi vừa nói thầm. Tôi ghét nhất mấy trường hợp như vậy, tôi không thích xã giao nhất. Hôm nay nếu như không phải vì có báo cáo cho mấy người đó, thì tôi cũng không thèm tới. Về văn phòng của anh ta, mặc áo khoác chuẩn bị đi về, thấy vẻ mặt tôi đầy tiếc nuối, Ngà Tùng bỗng dưng đề nghị. Trên lầu có một chiếc kính thiên văn, cô muốn ngắm sao không? Hôm nay trời khá trong, có thể nhìn tới vài tinh vân rất đẹp. Cái này thì tôi có hứng thú. Có thể nhìn thấy mặt trăng không? Miệng núi hình vòng cung gì gì đó. Cái đó hả? Bọn tôi nhìn chán luôn rồi. Chúng tôi cùng đi lên sân thượng nhà tung điều chỉnh kính viễn vọng, tìm vị trí thích hợp. Kìa, đó là mặt trăng. Có thể nhìn thấy những miệng núi hình vòng cung có bán kính hơn 80cm. Ừ, không sáng lắm. Những miệng núi lạnh lùng, cái này nối tiếp cái kia, không có một chút sức sống gì cả. Không có thỏ trắng, Cũng không có hàng Nga. Đầu tôi nhớ lại một đống thơ cổ về ánh trăng, lộ tòng kim dạ bạch nguyện thị cố hương minh, người có bi quan ly hợp. Tháng có âm tình tròn khuyết dương liễu, ngạn hiểu phong trang tàn vân vân. Nhưng nhìn thấy mặt trăng chân chính, đó là tìm không thấy cảm giác gì. Quay đầu nhìn ngạ tùng, anh ta hỏi tôi, đẹp không? Đẹp, chỉ có điều không lộng lẫy như tôi nghĩ, tôi vẫn nghĩ vũ trụ sẽ có màu sắc rực rỡ, Có lẽ là xem tranh của monet nhiều quá thì ra vũ trụ màu trắng đen. Vũ trụ có màu sắc rực rỡ, anh ta nói. Sau đó anh ta điều chỉnh kính viễn vọng. Đây là chòm nhân mã dạng Omega, vô cùng sáng, cách chúng ta 400 năm ánh sáng, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. chòm sao cự giải kiểu tổ ong, cấu tạo chủ yếu từ các sao đỏ và sao trắng. Đây là M13 của chòm Heikers. Ngôi sao sáng nhất có thể nhìn được từ Bắc bán cầu cách chúng ta hai vạn 5000 năm ánh sáng. M13 có màu tím, nhìn giống một đám khói lửa thật đẹp. Tôi nhịn không được hỏi: "Vậy ý 13 chúng ta thấy lúc này là M13 của hai vạn 5000 năm trước?" "Ừ, là thế này, anh ta giải thích. Vào thập niên 70, Đại học Cornell đã dùng radio của kính thiên văn lớn nhất thế giới để truyền đi một đoạn diện tích dài tới 3 phút." Năng lượng sóng điện tử mang theo gốc 10 lần công suất điện của toàn cầu. Xét về mặt sóng điện tử, tín hiệu này sáng hơn mặt trời 100.000 lần. Mất xỉu, ở cạnh nhà khoa học là vậy, ngày nào cũng nghe toàn con số. Sao phải gửi điện tín, gửi cho ai đọc? Các nhà khoa học muốn tìm phản ứng từ những sinh vật trong vũ trụ. Đây thật ra là lời chào từ trái đất. Đầu như rõ thông điệp gồm 10 câu, câu cuối cùng là... Chúng tôi sống ở hành tinh thứ ba trong hệ mặt trời sử dụng vô tuyến của kính thiên văn 305m để chào các bạn. Trời ạ, mấy cây sóng điện đó mất bao lâu mới tới m mười ba? Hai vạn năm nghìn ha một trăm năm. ha tới lúc đó chúng ta đều chết hết rồi. Về nhà, tôi gọi điện thoại cho Lịch Xuyên. hay Lịch Xuyên, hôm nay em đi ngắm sao bằng kính viễn vọng. Vậy à, tinh thần của anh cũng rất tốt. Không biết em thích thiên văn. Cách chúng ta hai vạn 5.000 năm ánh sáng đó nha, xa như vậy luôn đó. Dữ vậy à? Sao rất đẹp, nhìn thấy nó em mới biết, thì ra nhân loại nhỏ bé như vậy, một cuộc đời thì ra ngắn ngủi như vậy. Ừ, hôm nay em có nhiều cảm xúc lắm nha. Lực xuyên bắt đầu tích cực trích dẫn lời cho tôi. Em phải đi ngắm sao trên trời nhiều vào, như vậy em sẽ không bị tình cảm yêu đơn quấy nhiễu. Tôi lại ra kết luận ngược lại. Địch Xuyên, em sẽ yêu anh hai vận 5.100 năm ánh sáng, nếu anh là một sóng điện từ được gửi đi, em chính là M13, em ở đó đợi anh. Người nào đó lập tức không nói gì. lịch Xuyên, nói chuyện với em nha. Đồ ngu ngốc không có đau óc như em, muốn anh nói gì nữa? Nói tóm lại, cả đời này em xính liền với anh, cùng nhau mãi mãi không biến mất, cứ liều chết đám theo. Cho dù anh bị bệnh tới mức chỉ còn một cọng tóc, anh cũng phải ở bên em. Vừa lời ra khỏi miệng, tôi lại cảm thấy sao mấy câu này nghe quen quen. Hình như... hình như là phi tiểu bảo nói trước rồi. Đầu bên kia tạm dừng tấn lâu, truyền tới một tiếng thở dài. Tiểu thu, nếu biết em kém cỏi như vậy, không bằng 6 năm trước, anh chết quách đi cho rồi. Vương lịch xuyên, anh dám ý hiếp em, không được nói chữ chết, chỉ cần anh dám chết, em sẽ đi nhảy lầu ngay lập tức, xem ai chết trước. Tôi còn đang lớn tiếng kêu gào, phát hiện điện thoại đã truyền ra âm thanh báo máy bận, người nào đó gác máy. Tôi biết tôi lại làm quá, vì kể từ hôm đó, Lịch Xuyên không bao giờ tiếp điện thoại của tôi nữa. Ngay cả Rina và Thế Xuyên cũng không dám nói nhiều với tôi, đúng là tôi không phải ngủ ngáo bình thường nha. Đừng quên subscribe để cập nhật chương mới nhất của truyện chuyện cũ của Lịch Xuyên nhé.